các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cái của con người mà ra. Đúng không ạ? Bắt nguồn từ thằng nghèo. Một thằng nghèo vì có tiền để chơi đồ thì cái gì cũng dám làm. Đúng không? người ta bảo không nghe thằng nghèo kể chuyện, không nghe thằng nghèo trình bày. Nó vì chơi đồ cái gì nó cũng có đồ chơi cái gì dám làm. Và một ông đồ tể tính nóng như lửa làm cái gì cũng chẳng chẳng chẳng bình tĩnh suy nghĩ. Hello anh rap, em không biết cái từ đó đọc là gì, left, left. red left, em không biết cái từ đó đọc là gì nữa. Chuyện này là của tác giả Đào Thị Thu Thảo. Ok, xin trả lời bạn Trần Đình Quyết và có mấy bạn hồi nãy bảo là chuyện này đọc rồi, thế thì tôi ghim lên như thế này để để để để để gọi là nói chuyện với anh em thôi nha các bạn các bạn đừng nghĩ là nhiều lúc mình game game bình luận lên là mình mình mình mình sẽ chửi hay mình mắng người ta nha các bạn đừng nghĩ như thế oan cho cho mình lắm ờ, có đôi lúc mình có những thấy những cái câu hỏi của các bạn mà mình nghĩ rằng là mình thấy hay mình cần phải trả lời ngay chẳng hạn thì thì thì, thì mình game lại để mình nhớ để khi xong chuyện mình trả lời thì hồi nãy khi mình đọc thì cũng có mấy bạn và con mình như thế thì như thế này anh chị em ạ thật ra cũng có những lần có những cái sự cố mình Có cái sự nhầm lẫn của mình Và ban bên tập thì mình đọc nhầm Có một hai lần gì đấy từ hồi mình làm đọc chuyện đến giờ Thế nhưng mà về cơ bản là là Ít khi nhầm lắm nhá. Và chuyện này thì Mình chưa đọc bao giờ Có thể là anh chị em nghe Ở kênh khác đó Bởi vì chuyện thì Tác giả có thể bán cho nhiều bên khác nhau Để đọc Có thể là anh chị em nghe ở bên khác Có thể là nghe ở bên tần số âm của âm phong nó đọc Nếu mình nhớ không nhầm là như thế Của âm phong nó đọc Bởi vì cái lối, mà, cái lối đọc của âm phong Thì nó cũng xem xem như mình Thậm chí nó đọc còn hay hơn mình một chút Thì, thì có thể là như thế là anh chị em nghe Anh chị em nhớ nhầm nhá. Đó. Còn ví dụ như Nếu mà lần sau anh chị em Mà thấy cái chuyện nào nó xem xem Nó giống giống Thì anh chị em ngay lập tức là Tìm lại cái link mà các bạn cho rằng Là mình đã từng đọc rồi đó. Các bạn tìm lại ngay cái link đó Và các bạn Pết thẳng vào comment giùm mình Nha. Các bạn tìm thẳng Pết thẳng vào cái comment dùm mình Thì ngay khi đó mình sẽ check ngay được Hoặc là admin có thể Sẽ check ngay giúp mình được Các bạn comment thẳng vào đây Nó đã từng đọc rồi nè Thì các admin sẽ giúp mình check ngay đó. Chứ anh em cứ, cứ Comment ví dụ như bạn Quyết Thì hồi nãy bạn chỉ comment có co câu thôi Nhưng mà có mấy bạn đó. Cứ nhắc đi nhắc lại điều này nó làm cho mình rất là bối rối nói thật với các bạn là như thế mặc dù là mình mình có, ba, có, có đội biên tập và mình cũng trách rồi thế nhưng mà nói gì thì nói tự nhiên có, có khán giả bảo như thế mình mình cũng giật mình chứ nói mình cũng có cái bối rối đúng không mất tập trung trong câu chuyện đấy là tôi nói thật với anh chị em là như thế mà vì tôi, tôi, tôi mang cái tôi thiệt thòi hơn những mc khác là tôi đọc livestream nó rất vất vả Các bạn, nó nghiêm túc là đọc livestream nó vất vả lắm, chuyện thu âm tôi nhàn lắm. Đang đọc cảm thấy mệt thôi dừng tạm dừng nó, đứng lên đi hút đuối thuốc lá, đi chơi với tụi trẻ con cho nó đỡ mệt, cho đầu óc nó giãn ra sau đó là lên ngồi. Để đọc livestream hơn tiếng đồng hồ liên tục nó mệt thật mà bây giờ ông nào không tin cứ ra đứng ở ngoài. Tôi không cần phải có ông bật nhạc, tập trung hay cái gì cả, ông chỉ cần đứng ra nói chuyện với cái cột đèn hơn một tiếng đồng hồ. Đó, cứ đứng ra nói chuyện với cột đèn hơn tiếng đồng hồ Các ông sẽ biết nó mệt như nào Tôi không cần nói đến việc là đọc văn bản Cho nó chuẩn, chỉnh nhạc như thế nào Hay là các thứ thôi cái đó bỏ Chỉ cần anh em ra nói chuyện với cái cột đèn thôi Thế là lúc lúc đọc mình thật sự là Mình muốn tập trung tuyệt đối Nên ví dụ mà anh em thấy có cái sự cố gì Anh em cứ phải báo lên Tất nhiên là anh em báo lên Chứ anh em chỉ cần search lại Ví dụ à cái chuyện này mình đã từng nghe Nhớ là lão tụ nó đọc mình search lại cái link đó Mình paste thẳng lên đây này ông tụng đọc đây nè thế là admin kiểm tra kiểm tra admin sẽ báo lại với mình ngay thì nếu như trường hợp là đúng là như vậy mình sẽ dừng ngay lập tức và mình kiểm tra lại và đọc chuyện khác lúc nào tụng có chuyện để gối thật anh em cứ chả có cái, cái cái cái cái cái bằng chứng nào mà anh em cứ nói đi nói lại là mình rất là mất tập trung cứ bảo đọc rồi đọc rồi pết mỗi cái linh lên tôi là rất là ok chưa nhiều lúc các bạn có thể là các bạn nghe nhiều chuyện quá hoặc các bạn có thể là nghe nhiều mc hoặc bản thân các bạn cũng bị nhầm đó các bạn bị nhầm Thế các bạn... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.